Hôm nay, Phong Điền mời các bạn cùng nghe chuyện kiếm hiệp Tuyết Hồ Công Tử của tác giả U Đàm Hoa. Hồi thứ nhất, Thiên Sơn Nhất Thứ Hà Thời Phản, Tam Bách Anh Hùng Tam Bách Khâu. Từ đất Cam Túc, người ta có thể sang Tây Vực bằng hai con đường, một là Quá Ải Gia Dụ Quan, hai là Ngọc Môn Quan. Nhưng do địa hình hiểm trở, đường xá gặp cờn, nên chỉ trừ đảm quan quân triều đình, chẳng khách thương hồ nào muốn vượt qua dặn lý Trường Thành bằng Ải Gia Dụ. Vì vậy, Ngọc Môn Quan hầu như là đường thông thương chính giữa Tây Vực và Trung Nguyên. Đất Tây Vực không phải là nơi dành cho những kẻ yếu đuối. Ở đây ngày nắng trải da, cát bay rác mặt. Con người luôn cảm thấy nhỏ bé trong những quang mạc rộng lớn như biển cả. Nơi mà nước quý hơn vàng, bảng đêm, cái lạnh cắt da làm rung rậy những khách lữ hành đáng co ro bên đống lửa hồng. Tháng năm, tuyết vẫn chưa tan hết, mà còn phủ trắng đỉnh thiên sơn Nhưng con người vẫn có nghề hà khí hậu khắc nghiệt. Thiên nhiên hiệp trợ Dựa vào sức mạnh của lòng tham Từng đoàn ngựa, lạc đà Lầm lũi Xuyên qua quan mạng thu thập cổ cải cho mình Bằng những chuyến hàng xuôi ngược Đã không ít người Mãi mãi nằm lại bên đường thiên lý Vùi thấy trong lớp cát Có người chết Tức là phải có nghĩa trang Nhưng nghĩa trang lớn nhất Của người Hán ở Tây Dực Lại không phải là của khách thương hồ mà nằm ở chân dải Nam Rặng Thiên Sơn, hơn ba trăm ngôi mộ vô chủ, không có tính danh, nhiều năm chẳng ai thăm viếng, dù đã đến tiết thanh minh vẫn chìm dưới làng trước phủ. Ba trăm cao thủ tinh hoa của võ lâm trung thổ đã vượt vạn dặm đường đến đây và mãi mãi nằm lại, không ai sống sót. Họ đến đây vì lời đồng đại rằng Bí kíp vô quy chân kinh của vô quy thượng nhân được trốn giấu ở thiên sơn, Chẳng ai được nhìn thấy vật kỳ bảo, và cũng chưa kịp chém giết nhau, thì đã lăn ra chết vì một loại kỳ độc được thả bay theo gió. Và đương nhiên, kẻ đã bài ra mưu kế thâm độc này, sẽ được thừa hưởng tất cả tài sản và thủ lục võ học của nạn nhân. Đó là một người bịt mặt, toàn thân hắc y, âm u như bóng quỷ hồn, gã bật cười ghê hợn, rồi bắt đầu lục xót thu thập những gì quý giá cho mình bá tâm sát chết. Nhưng gà không ngờ rằng có một người đã nhìn thấy tất cả. Người này không có ý định tranh đoạt chân kiếp nên chỉ nấp sau một tảng đá trên sườn núi mà quan sát cho thỏa tính hiếu kỳ. Ông ta đã ở đây 5 năm và rất ngạc nhiên khi thấy mấy trăm cao thủ võ lâm kéo đến đây phá vỡ vẻ tĩnh mịch của vùng núi non giá lạnh này khi thấy hành động của gà hắc y mon diện ông hiểu ngay gà chính là thủ phạm của vụ thảm sát lòng bừng bừng cấm giận tuấn mình nhảy xuống quát giang tên cẩu tạc kia ngươi quả là kẻ tham thập nhất trên đời dụ dỗ quần hào đến đây rồi hạ độc hồng thú lợi thẩm mộ quyết phân thây ngươi để tế mộ của nạn nhân gà hắc y giật mình quay lại nhận ra một giỏ sinh Trung niên tướng mạo anh tuấn, hiên ngang tay cầm trường kiếm, giả nhìn quanh, không ai ngựa, liền yên tâm bật cười âm hiểm. <cười> Ngươi là kẻ ngu sững mới trường mặc ga chịu chết. Gã rút kiếm song tới tấn công người lạ, kiếm quang hừng hực sát khí. Họ thậm, vung kiếm đong kiêu, hai bên giao đấu đã gần trăm hiệp mà không phân thắng bại. Gã hắc y Bất ngờ tung ra một nắm đập phấn, chụp lấy đối phương. Hòa thẩm hít phải, nghe khí huyết ngưng trệ. Biết mình đã trúng độc, phẫn nộ, gầm lên như hổ dữ. Dồn toàn lực vào chiêu kiếm cuối cùng để đổi mạng với hạch y. Tên ác ma, không ngờ hòa thẩm lại có chiêu kiếm kỳ ảo, lặng lẽ như vậy. Gà cố chống đỡ nhưng không còn kịp nữa. Lưỡi kiếm của võ sĩ trung niên đã cắt hai ngón tay hụ và gạch một đường nơi vai tạ. Gã cú lên vì đáo đớn, tuôn mình đào tẩu. Nếu gã đừng quá sợ hãi, ở lại thêm ít phút nữa, sẽ thấy đối thủ của mình gục xuống. Gã đính nâng gần, họ thẳm không sợ đập, nên đành bỏ của chạy lấy người. Bao như tâm quyết, coi như độ sông, độ biển. Họ thẳm, thấy đối thủ bỏ chạy, cố gượng ngồi lên vận khí, chống lại chất đập. Nhưng loại đập này quả là khủng khiếp. Theo máu lan dần ra khắp toàn thân. Ông tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm nhưng chờ đợi một ai. Quả nhiên, từ sâu dãy núi, một nữ lang mặc áo hồ cô trắng xuất hiện. Trên tay nàng là một hài tử bốn năm tuổi. Thấy trưởng phu đang ngồi vận công, biết chàng đã thọ thương, nữ lang kinh hoàng phi thân đến như tên bắn. Nàng đặt con xuống mặt tuyết dặn dò Thanh kỳ ngồi im, tuyệt đối không được kinh động để mẫu thân giúp cha con trị thương. Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ dương đôi mắt sợ hãi nhìn sắc mặt xanh xao của thân phụ. Nữ Lan ngồi xuống sau lưng hòa thầm, đặt song thụ vào mệm môn, dồn chân khí giúp chồng trục độc. nửa cánh giời sau, mồ hôi hai người toát ra như tắm. Nữ Lan kiệt lực gục cái về. Họ thầm, có vẻ khả hơn, mắt mở, nhìn thế tử ấu yếm nói. Sô ta đã tận, chất độc này tuyệt không thể trục được. Nương tử bình tâm nghe ta dặn dò. Nàng cắn răng nuốt lệ, bồng con đặt vào lòng trưởng phu. Tương công, xin tử hữu mệnh, chúng ta đã có năm năm hạnh phúc bên nhau. Tiếp dù có chết theo chàng cũng mã nguyện nhưng hài nhí còn bé bẩm đợi con lớn lên báo được thù này rồi thiếp sẽ xuống hoàng tiền xúm hợp với chàng họ thẫm ôm lấy nàng ngậm ngùi nói tên ác ma đã bị chặt đứt hai ngón tay ở bàn tay hữu và gạch một kiếm nơi vai tà nghe khẩu âm thìn như hắn là người gian am sau này nàng bài kỳ nhi theo dấu vết ấy mà truy tìm hơn nữa gã là cáo thủ độc đạo lồng giả tàn ác vô sấm giảm hạ thủ một lần giết hơn ba trăm mạng nàng hại trong cất thứ hai quần hùng thu thập các vật quý giá và bí kíp võ công sau này kỳ nhí đem vào trung thổ hoàn lại cho hậu nhân của họ để nền võ học trung nguyên không bị mai một nữ lan gật đầu Gục vào vai chồng khóc nước nợ Thiếp nếu chẳng vì lời thề suốt đời Không vượt qua vạn lý trường thành Thì sẽ bồng con truy tích Tên ác tặc mà bảo thù cho chàng Nay đành phải chờ kỳ nhi lớn lên Kỳ nhi thấy mẹ khóc cũng khóc theo Nôm chặt lấy thân phụ như sợ mất đi người mình yêu dấu. Nữ lan nhìn con đau đớn cách chồng. Nếu tướng công không tị hiềm giọ công ma giáo là tà đạo thì ngày nay đâu đến nỗi chết vì đập để cho con thơ phải mất cha. Thẩm thiên Tân buồn rầu đáp, nương tự cũng biết ta đã thề đọc với sư phụ nên không thể học ma kính được. Còn Kỳ Nhi Không bị ràng buộc bởi lời thề nàng có thể dạy dỗ để con có độ bản lãnh sông pha nơi chống giang hồ hiểm ác nhược hồng ta kiệt sức rồi chất độc đã lan dần đến tâm mạch xin hẹn nhau kiếp lai sinh đôi mắt nhược hồng chợt lé lên vẻ tà mị nàng dũng chỉ điểm tuyệt thẩm thiên tân đặt ống nằm trên mặt tuyết cút trong áo lông ra một hộp gỗ nhỏ chứa đầy những chiếc kim vàng, nàng nhẹ nhàng cắm kim vào bảy huyệt quanh tâm thất như khí hộ, Dư phù, cố phòng, ốc ế, nhũ trung, thiên dọt, thận phong. Sau đó đặt tai hụ vào giữa ngực chồng, vận công phu, phong tọa tâm mạch rồi cắm chiếc kim cuối cùng vào huyệt cường khuyết Lúc này hơi thở thiên tân đã đứt. Nhưng tim còn đập rất nhẹ. Nhược Hồng xếp và áo trắng, cột chặt kỳ nhi vào lưng, nhẹ nhàng bồng Trưởng Phu trở về nhà. Nơi ở của họ là một căn thảo xá ba gian, chung quanh có vườn hoa. Nhược Hồng đặt Trưởng Phu lên giường rồi vào trong lấy thuốc, nàng nhét tất cả vào miệng thiên tân bảo tử hài. Kỳ nhi Mẹ phải đưa thi hài thân phụ lên tận đỉnh Thiên Sơn. Nơi mà tuyết chẳng bao giờ tan. Như vậy mới giữ gìn thân thể khỏi bị hư nát. Nếu sau này tìm được kỳ dược để khởi tử hồi sinh, sẽ có cách cứu được người. Con ở nhà phải cẩn thận. Nếu gặp sói lang cứ trèo lên trà nhà, nhà mà ẩn nấp. Kỳ Nhi là một đứa bé gán dạ và hiểu thận nó gạt nước mắt cực đầu. Nhược Hồng khoác áo lông cừu dắt bảo kiếm vào lớn, rồi bồng Thi hài Thiên Tân nhắm đỉnh cao nhất trong dãy Thiên Sơn mà phi nhanh. Trời đã chính ngọn mà vẫn không thấy nắng. Mặt trời tháng ba chìm trong màn mưa tuyết. Nhược Hồng đã ăn vội mấy cái bánh hấp, vẫn toàn lực lướt trên băng tuyết. Nàng vào trường phu. Từng dắt nhau tên dùng bắn ngàn năm này, Nên rất quen thuộc đường đi nước bước. Hơn nữa, Kinh công của thiên ma thánh nữ lẫy lừng thiên hạ, Đạp tuyết vô ngấn, Nên hai canh giờ đã đến nơi. Nhược hồng, Thấy tiếng trượng phu còn đập, Nàng mừng rỡ Nhẹ nhàng đặt xuống mặt băng Rồi gạo quanh tìm chỗ. Lát sau, Nàng tìm thấy một động khẩu, Nhỏ, sâu chừng hái trượng nền hàng đóng băng dày ba thước, nàng gút kiếm đâm xuống vạch một đường hình chữ nhật vừa với kích thước của chồng, nàng chặt nhỏ lớp băng đào thành một lỗ quyệt, đặt thi hài thiên tấn vào. xong xuôi nàng ra ngoài cắt một khối băng dày gần thước đặt lên trên. qua lớp băng chống suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy dung màu thân yêu. nhược hồng bật khóc, tưởng công Ma kinh dù là tà đạo nhưng cũng là kỳ học của võ lâm. Thiếp quyết không chịu thua số phận, cố công nghiên cứu, biết đâu ngày nào đó sẽ hồi sinh được chàng để phu thế đoàn tụ. Bằng không tiếp suốt đời ở đây kề cận khói hương thờ phụng. Thế trời đã chiều, Nhược Hồng lại bá lại ngồi xuống núi. Khi về đến nhà, trời vừa sập tối một năm sau, gã ký trở lại với năm mươi thuộc hạ, lục xó khắp vùng mà chẳng thấy một ai. ngoài 300 ngôi mộ thấp nằm chơi với làng tuyết phủ, gã có tìm đến căn thảo xã của nhật hồng, nhưng thấy nhà cửa bỏ hoang đã bị lũ sói phá nát. gã cho đào thử vài ngôi mộ, nhưng thấy da thịt, y phục đều tan gã vì chất độc. không có vũ khí cũng như vật tùy thân. Gà căm hận, dậm chân tiếc rẻ rồi kéo quân đi. Nhưng gà đâu ngờ cách đó 25 dặm dưới chân núi cao nhất có một tòa nhà gỗ nhỏ làm bằng thân cây rừng trồng lẫn nhau, nơi ấy là chỗ trú thân của Nhược Hồng và tiểu hài tử Thẩm Thuyên Kỳ. Ngoài ra còn có một lão thợ săn người duy y ngu nhị. Ba tháng trước lão bị đàn sói bao vây được nhược hồng cứu mạng nên nguyện làm nấu bọc để đền ơn. Thấy lão chúng hậu nhược hồng thu nhận để lo việc lương thực nấu nướng, còn nàng dành hết thời gian dạy dỗ ái tử. Dù rất thương con nhưng từ ngày trưởng phu lắm nạn, trên gương mặt nàng không còn thấy bóng nụ cười. Thiên ma thánh nữ lý nhược hồng, thiên kim tiểu thư của giáo trụ ma giáo lý bách đã trở lại tính cách của một má nữ lạnh lùng như trước ngày chưa gặp tình quân thẳng thiền tân. Vì tình yêu, họ đã vượt qua ganh giới, chính tà quyết chung sống với nhau, nên bị cả hai phái Côn Lung và má giáo từ bỏ trục xuất khỏi Trung Nguyên, suốt đời không được quái lại cố hương. Kỳ nhi dù còn bé nhưng đã tận mắt thấy thân phụ bị hại, Nên là một thù hận núng nấu tăm can. Mỗi lần được mẹ đưa lên đỉnh Thiên Sơn thăm mộ, nó đều tự nhủ sẽ giết kẻ đã cướp đi người cha yếu quỷ. Trong vòng 10 năm, Kỳ Nhi đã thuộc hơn chấm quyện thủ lục Võ Lâm của các cao thủ thọ hại. Và cả phó Côn Luân Kim Pháp cũng như Võ Công Ma Giáo. Nhược Hồng đem những tuyệt học trong quyển Ma Kinh dạy cho ái tử. Nhưng vì tôn trọng dí chí của trưởng phu, nó lúc nào nàng cũng nhắc Kỳ Nhi phải nói gương chính đạo của người hiệp sĩ. Một hôm, đúng vào ngày dộ của thiên tân, nhược Hồng cũng tới xong, bảo con quỳ lại trước bàn thờ rồi nghiêm khắc nói. Kỳ Nhi, năm nay con đã 15 tuổi, căn bản võ công, đủ để gàng luyện. Vô quy chân kinh, Ngay ngày mai, con sẽ đi sâu vào núi, tìm nơi giá lạnh, quang vắng và tụ tập Phụ thân con, khi tìm thấy chân kinh thì đã mất nguyên dương đồng nam nên không thể luyện được. Giang hồ hung hiểm, lòng người xấu độc như lan sói. Muốn tồn tại được mà bảo thù thì phải có bản lạnh cao cường và cơ trí minh mẫn Trong vòng hai năm, con phải tự tìm cách mưu sinh nơi quang lạ chống trọi với sói lan tìm sự sống trong cảnh hiểm nghèo Nếu con vượt qua khó khăn luyện thành tiệc học thì mẫu thân mới yên tâm để con vào trung thổ cầm cù kỳ nhi biết mẫu thân là người kiên quyết nên lặng lẽ vấn lời sáng hôm sau chỉ một mảnh áo lông cù và thánh kiếm trên lưng quạ tập trong áo thiên kỳ Từ biệt mẹ và lão bộc ngọa khắc. Lão vào lấy cung tên của mình, chạy ra cháu cho chàng. Kỳ nhi, ta đã 40 năm sống trong gần thiên sơn. Biết nơi đây, gấu sói rất nhiều. Con hài cầm lấy cung tiện để phòng thân và kiếm miếng ăn. Thấy mẫu thân không phản đối, kỳ nhi nhận lấy rồi cảm tạ Khi thấy bóng con đã chìm cút trong làng mưa trước, nhược Hồng mỗi đứa tay gạt lệ đến bên bàn thờ nói. tướng Câm thiếp vì mỗi hận thù này mà đẩy con vào hiểm cảnh. Lòng đau xót vô cùng nhưng mong chàng hiểu cho. Thiếp không muốn sau này kỳ nhí sẽ mất mạng vì sơ suất trước thủ đoạn hiểm đập của giang hồ đã hai mùa xuân trôi qua vẫn chưa thấy bóng thẩm duyên kỳ trở lại. Nhật hồng bắt đầu lo lắng, nàng tự trách mình nên ăn ngủ không yên, suốt ngày tựa cửa ngóng trông. Nhưng đến tháng thứ tư nàng đã ngồi vả áo cho con, bỗng nghe tiếng sói tru ghe gợn, nàng thất sắc, sắc kiếm chạy ra cửa, thì thấy từ xa một đàn sói mấy chục con đang phóng nhanh về phía thảo xá. Nhưng lạ thay, chính giữa bầy sói là một con gấu xấm to lớn, đang chở một người trên lưng. Lão bộc ngọa khắc, cũng xuất giáo đứng cạnh nữ chủ nhân. Khi còn cách mười trượng, đàn sói đứng lại, và người trên lưng gấu, túng mình lướt đến. Nhận ra phi khinh công, thiên mã thân pháp, nhược Hồng biết ái tự đã trở về, và mừng đến xa lệ giang vòng tay đón lấy con, Thẩm thương kỳ ôm chặt lấy mẫu thân thì thầm, hài nhị thương nhớ mẫu thân vô hạn. Ngoại khắc cười bảo, chỉ có hai năm mà công tử đã cao hơn phu nhân cả cái đầu. Nhược hồng đẩy con ra ngắm nghĩ rồi nghiến nhọn hỏi, dù gặp lại con, ta rất mừng, nhưng việc luyện công thành hay bại, mau nói rõ. Thuyên kỳ cười đáp, mẫu thân yên tâm, hài nhí nào dám phụ lòng kỳ vọng của từ mẫu Không những đã luyện thành tiệt học, mà còn thu phục được cả một bầy răng xói và gấu dưỡng nè. Nói xong, chàng đưa tay vào miệng quýt sáo Bầy giả thú chạy đến nằm phụ phục trước sân như lũ chó nhà hiền lành. bỗng từ trên cổ gấu xám, khổng lồ là một con vật nhỏ. Nhắm phóng như tia chớp sang bám trên dây thuyền kỳ. Chàng bắt lấy và phe với mẹ. Mẫu thân, đây là tiểu hồ, một loại linh thú kỳ lạ của thiên sơn dù nhỏ bé nhưng khôn ngoan và dũng mãnh hơn hộ báo. Tiểu hồ như hiểu được lời chàng, kêu lên mấy tiếng chích chích đắc ý. Nhược hồng thấy con vật khoảng hai gang tay, lống trắng mực mà, đầu cáo những mồm dài với hàm răng sắc bén như răng sói, hai mắt đỏ như hồng ngọc. Ngựa Cách lại gần xem kỹ rồi bảo: "Con vật này đã có trong truyền thuyết của người Tây Du hàng trăm năm trước nhưng chưa ai bắt được. Nó được lai tạo giữa loài cáo tuyết và sói gừng Lớp lông xinh đẹp kia rất bền chắc, không sợ cung tên giá mát, còn tính hung dữ của nó thì thực cũng kịp. Chỉ một cái nhảy đã xa hơn trượng và nhanh như chớp, hàng rắn sắc như dao. Chúng dùng băng tiếp này không có vật nào dám đối đầu với nó cả. Nhược Hâm hỏi: "Kỳ Nhi, đem lũ sói và con đại hùng kia về đây để làm gì?" Chàng cười đáp: "Hai năm nay chúng sống với hài nhi và dạy dỗ chúng rất chu đáo. Sau này sẽ quấn quẩn ở đây." Mà bảo vệ cho mẫu thân Ngoả khắc nắm tay chàng Kỳ nhi Mau vào tắm rửa. Lão sẽ nấu một buổi cơm mừng hội ngộ Hết hồi thứ nhất Phong Điền mời các bạn Đón nghe hồi thứ hai Trong dịp gần đây